các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lời của cụ đọc không phải là tiếng dân tộc địa phương, lại càng không phải là tiếng kinh như là người vùng này vẫn thường sử dụng. Đó là tiếng Nôm mà anh Tín giải thích cho tôi hiểu. Cụ đọc rất nhanh, xung quanh tôi dân làng nậm khum dường như từ trẻ nhỏ cho đến người lớn đều có thể lẩm nhẩm nói theo. Theo như lời của anh Tín thì đó là những lời cầu khấn thần rừng nậm khum để họ có thể tìm ra con hổ dữ lần đường đến cái hang sâu nơi còn quái vật đang lần trốn để đòi lại công bằng cho những người vừa nằm xuống. Cuối buổi lễ thì cô máu phất tay, lập tức cả năm cây nến đều tắt vụt. Cô nhìn xuống chúng tôi nét mặt trầm tư, khẽ nuốt khan một tiếng trước khi hắng giọng mà nói: "Đi thôi." Tấm đạo bào đen của Khước Trinh người nhanh chóng được cởi ra để thay vào là tấm áo trầm quen thuộc, được buộc chặt ngang lưng bằng sợi dây vải đen. Đầu cục cô áo quấn khăn trắng, trông như là một chiếc khăn tang. Những người thợ săn đi theo chúng tôi ai nấy nhìn cụ đều khẽ thở dài. Rồi cũng rút từ trong túi ra một tấm khăn trắng tương tự. Tôi không hiểu gì lúng cuống hỏi anh Tín, thế này là thế nào hả anh? Anh Tín chỉ buồn rầu lắc đầu không nói. Nhưng sự im lặng của anh cũng khiến tôi dùng mình nhận ra bầu không khí thề lượng chết chóc đang bủa vây chơ kín những khuôn mặt rắn rỏi xung quanh. Lần này họ đi vào trong rừng tìm hổ dữ cũng là một quyết định mang tính chất sống còn, sẵn sàng bỏ mạng chôn thay trong lòng núi để thân xác của mình biến thành thứ bón cây, coi như là một phương pháp để trả mạng lại cho thần rừng. Những người thợ săn đi cùng chúng tôi là những người thợ săn lão luyện, đã được cụ Mạo Hiểu chiều từ từ trước. Họ đều là những người có kinh nghiệm băng rừng vượt núi, treo đèo lội suối không thua gì Sơn Dương báo gấm. Sức khỏe một chọi 10, thân thể rắn chắc như là đồng đen. Ấy thế mà trước sự nguy nan sắp tới, ai nấy cũng phải nghiến răng sẵn sàng cho thử thách. Ngoài hai người cán bộ chúng tôi và ông cụ Mãu có tổng cộng 7 người thợ săn đi cùng. Đám người chúng tôi mang theo đồ ăn, lương thực, một chút thuốc men chống các loại rắn rết, mỗi phát đạn trong rừng và đương nhiên là cả súng và dao. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây làm nhiệm vụ, tôi đặng tận mắt chứng kiến khẩu súng săn hổ của cụ Mãu. Đó là một khẩu súng hai nòng kiểu cũ, mỗi lần chỉ bắn được hai viên đạn. Nhưng khẩu súng ấy có thể bắn nát cả một thân cây cổ thụ chỉ sau một loạt bắn. Đạn của nó là loại đạn bi chì đồng, bên trong nhồi hai viên bi bằng chì rất nặng. Sức công phá của nó rất lớn, nhưng mà điểm yếu chí tử lại là độ chính xác khi bắn ở khoảng cách quá xa. Mười người chúng tôi bắt đầu đi từ khi trời tờ mờ sáng. Cái lạnh thâm u của rừng già thấm qua từng vải áo chết vào trong da thịt buốt nhỏ như hàng vạn mũi kim châm. Cái đám chúng tôi đều đi hại sào, chẳng buộc thật kỹ để tránh các loài vắt rừng trui vào hút máu. Tiếng khu rừng vắng chỉ còn những tiếng côn trùng lầy động, tiếng chim kêu rã rích từ trên các cành cây cao trên vòm lá. Còn chúng tôi thì tuyệt đối giữ im lặng, không ai nói với ai lời nào. Lúc đi thì trời vẫn còn quang mây mà trời ló ra ngà phía đông tỏa ánh sáng êm dịu. Đồ sực để xuyên qua tán lá rừng rậm rạp. Nhưng càng đi sâu vào bên trong để luận lên thượng nguồn của con suối đá, thì trời lại càng trở nên mờ mịt. Chẳng biết từ đâu, những dải mây đen tím sẫm đã kéo về che phủ cả mặt trời. Cái lạnh ngắt trong rừng không có ánh nắng hong khô, cho nên lại càng thêm rét mướt. Tôi bắt đầu cảm thấy hai răng của mình đập vào nhau cập cập. Đôi hài sáo rít chân đat thấm đầy nước, khiến cho hai chân của tôi lóp ngóp linh hồi như đang giẫm dưới bùn lầy lạnh giá. Hai đầu gối của tôi buồn rộn vì chẳng mấy khi phải đi rừng, nhưng cả anh tín của Mã và các bác thợ săn đều phải phầm phầm bước đi, không ai dừng lại. Khuôn mặt của ai cũng hiện rõ sự căng thẳng tột độ. Như thế sắp đụng mặt với vị chúa Sơn Lâm, đang phù trùm bóng đen quyền lực lên vùng đất nậm khung này. Những làn chớp xẹt dạch ngang bầu trời, mang theo tiếng sấm rền vang như là giận dữ. Ở thành kinh dị như là tiếng hồ gầm vang lên từ trên trời, rồi thẳng xuống đầu của đoàn người chúng tôi, cùng với những hạt nước mưa lạnh cóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net